Về phần nơn I, E, B, do nữ tử kia, hàng lập nam đó đã từng gặp một lần. Nàng ta chính là vị nơn I, E, B. Sư tỷ đã ra tay bảo vệ hai huynh đệ mộ dung có thuộc tính lôi linh căng. Tuy hàng lập không cùng nữ tử này có giao tình gì nhưng đã từng nghe biết được nữ tư này có tư chất hơn người. Xinh đẹp trí tuệ. Hồi đó nam đệ tử ái mộ nàng có thể nói là nhiều không đếm sủi. Không nghĩ tới sau mấy năm không gặp nàng cũng đã kết Kim đang thành công hàng lập không nói lời nào thần sắc phức tạp đánh giá lôi vạn hạt cùng nên e. b doanh còn trong lòng lôi vạn hạt cũng thầm nghi hoặc vị tiền bối trước mắt này chẳng những tuổi còn trẻ có thuộc bảo Trì dung nhanh hơn nữa hắn có cảm giác khuôn mặt bình thường của đối phương có chút quen mắt Có lẽ đã từng tại gặp qua nơi nào đó rồi Điều này làm cho hắn không chỉ ngạc nhiên Mà có có đôi chút thấp thỏm bất an Nâng y y e, do mở to đôi mắt đẹp Nhìn hàng lập sâu trong mắt cũng lón lên vẻ kinh nghi Nàng dường như cũng phát hiện cái gì đó Hàng lập tất nhiên sẽ không ngây ra Sau khi mỉm cười liền mở miệng nói Xem ra ngày đó cách biệt Lôi sư bá thật sự không nhớ tại hạ Nhưng mà năm đó sư bá tặng phương thuốc khiến cho hàng mổ vô cùng cảm kích và vẫn luôn nhớ trong lòng. Sư bá. Phương thuốc. Ngươi. Ngươi là. Lôi sư bá vừa nghe hàng lập xương sư bá thì nhất thời khiếp sợ há hốt mồm đến nỗi không khép lại được nhưng sau lại nghe về phương thuốc thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Vô cùng kinh hải lắp bắp. Mấy người kia nghe thế cũng trợn mắt há mồm. Vì tiền bối nguyên anh kỳ này không ngờ lại xưng hô lôi sư bá với lôi vạn hạt Điều này khiến cho bọn họ không thể nào hiểu được Chỉ có nơn I e. B Do anh nghe vậy thì giật mình Lại đánh giá hàng lập thêm vài phần nữa Khuôn mặt xinh đẹp đại biến nói Ngươi là đệ tử lý sư thúc hàng lập hàng sư đệ Nữ tử duyên dáng này nói to khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin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 Ngươi thật sự là hàng sư đệ năm đó. Lôi vạn hạt khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tuy nói trong tu chân giới sự tình gì cũng có thể phát sinh. Đệ tử tư chất hơn người. Từ đệ tử tăng lên thân phận như trưởng bối cùng là chuyện bình thường. Không hề hiếm thấy nhưng mà một gã sư đệ vốn là tiểu bối trúc cơ kỳ đột nhiên biến thành tiền bối nguyên anh kỳ thì cho dù lôi vạn hạt tự phụ kiến thức hơn người cũng nhất thời không thể nào tin được. Lôi sư bá không cần kinh ngạc. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta hãy vừa đi vừa nói đi. Hàng lập nhìn qua bốn phía xung quanh một chút, thần sắc bình tĩnh nói. Việc xưng hô sư bá này, lôi mổ tuyệt không dám nhận. Hàng tiền bối nếu đã tiến dai vào nguyên anh kỳ thì chính là tiền bối của vạn bối. Mọi chuyện đều nghe theo sự phân phó của tiền bối vậy. Khuôn mặt lôi vạn hạt lúc đỏ lúc trắng cười khổ một tiếng nói.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 Nếu lôi đạo hữu nói như vậy thì hàng mổ cũng không khách khí Bây giờ chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này Tốc độ độn thuật của mọi người hơi chậm Hay là để tại hạ mang theo luôn đi Nói xong hàng lập khẽ vỗ vào túi trữ vật Bàn tay lật lại có vật gì đó lung linh Xinh đẹp xuất hiện bên trong Sau khi nhẹ nhàng vung tay Bạch quang chật lón hiện ra một thứ hình vuông Đó chính là ngự phong xa Mở ngọt Xe cử gió Đóng ngọt Mà hàng lập vừa mới lấy được Hiện tại dưới sự thúc dục của pháp quý Cổ xe nhanh chóng biến hình to lên trở thành hơn 10 trượng Cùng vào bên trong xe đi Hàn lập không khách khí mà phân phó Lôi vạn hạt bốn người tất nhiên là không có ý kiến Thân hình ló lên tiến vào bên trong Hàng lập tiến vào ngự phong xa sau cùng Linh lực dưới chân lập tức rót vào trong xe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 Phong nguyên quốc hoàn toàn đã rơi vào sự khống chế của pháp sĩ cho nên 5 người tại sao lại còn xuất hiện tại nơi này. Không những thế lại bị một tên tu sĩ cao cấp chặn đường nữa. Phải hiểu rằng nếu nơi này không phải là một nơi hẻo lánh chắc thì cho dù ta có ra tay cũng không thể dễ dàng giải cứu được mọi người. Hàng lập một mặt điều khiển ngự phong xa đi một mặt tùy ý hỏi. Thần sắc của 5 người này sau khi nghe xong câu hỏi đều liếc mắt nhìn lôi vạn hạt. Hiển nhiên hắn chính là người cầm đầu cả nhóm Lôi vạn hạt trần trừ một lát mới lên tiếng Tiền bối có điều không biết Mấy người chúng ta đều thân bất do kỹ Bản thân ta vốn phụng mệnh liên minh mà phải đi làm một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu Kết quả bị chậm vài ngày ở một nơi Từ sau khi đi ra liền biết phong nguyên quốc đã bị người mộ lan xâm nhập Bất đắc dĩ không còn cách nào là tìm mọc nơi vắng vẻ dùng độn thuật trở về Trên đường trở về gặp vài tên tu sĩ cấp thấp không thể không giết người diệt khẩu. Ai ngờ ở gần đó có một pháp sĩ Nguyên Anh kìa. Sau khi giết chết tên tu sĩ cấp thấp cuối cùng thì bị lão phát hiện đổi giết. Dù biết là không đủ khả năng chống lại lão nhưng nếu phân chia nhau ra chạy trốn thì càng chết nhanh hơn. Cho nên mấy người liền liều mạng chống cự. Nếu không phải gặp được hàng tiền bối thì sợ rằng chúng tôi khó mà sống sót. Lôi vạn hạt một bên nói lời cảm kích. Một bên đánh giá vị hàng sư chất này vài cái Nói thật cho tới tận bây giờ mọi việc xảy ra trước mắt đều khiến cho hắn giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy Hàn lập nghe xong cũng không có hướng thú truy vấn tiếp mà chỉ thản nhiên ừ một tiếng Nhưng sau đó lại bắt đầu hỏi câu hỏi khác Lôi đạo hưởng, gia sư Lý Hóa Nguyên vẫn còn khỏe chứ Hàng tiền bối, hơn trăm năm trước Lý Sư Đệ trong một trận chiến với mộ lan pháp sĩ đã qua đời rồi Mà phu nhân đệ ấy bởi vì không thể kết kim đan nên trước đây không lâu đã mất rồi. Lôi vạn hạt cũng không có gì giấu giếm, thành thật trả lời. Sư huynh đệ của ta không có người nào kết kim đan sao? Hàng lập nghe vậy thân thể khẽ run buồn bả hỏi. Không có. Môn hạ lý sư đệ dù có hai ba người đúng là rất có tư chức. Đến cảnh giới giả đan nhưng mà cuối cùng cơ duyên không đủ nên không thể kết thành công kết đan. Lôi vạn hạt thở dài. Hàng lập nghe xong lời này liền hoàn toàn im lặng. Vua khôn tống mông, chung vệ nương tên của bọn họ cùng với một ít cố sự lần lượt hiện về trong tâm trí của hắn. Sau nửa ngày hắn mới thở dài ra một hơi. Nếu mà đám sư huynh đệ không thể kết thành kim Đan thì chắc bọn họ cũng đã tỏa hóa rồi. Ngẫm nghĩ lại những sự tình năm đó xảy ra ở hoàng phong cốt dường như chỉ thoáng qua như một giấc mộng xa xưa. Đệ tử cấp thấp của cốt không biết đã thay đổi mấy lần rồi. Hàng tiền bối, không biết người còn có dự định quay lại Hoàng Phong Cốt nữa không? Nương IEB, doanh lúc này bất chật lên tiếng hỏi. Quay lại Hoàng Phong Cốt? Không có hướng thú. Ta bây giờ là trưởng lão Lạc Vân Tôn thuộc Thiên Đạo Minh, ở đó đối đãi không tệ nên không có ý muốn quay trở về. Hàng lập khẽ giật giật mi mắt. Quả nhiên sau khi nghe lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của nương IEB. Do hiện lên vẻ vô cùng thất vọng mà lôi vạn hạt cũng không biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Còn ba người kia căn bản là không quen hàng lập tất nhiên là không dám lên tiếng. Không biết tiền bối còn nhớ tiêu thuế nhi hay không? Nâng, nâng y, e, b, do hơi do dự một chút lại hỏi tiếp. Tiêu thuế nhi? Dĩ nhiên là nhớ. Ngươi biết tiểu nha đầu đó hay sao? Hàng lập hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi 507, trong đầu xuất hiện hình nam cung chi tấn. Này. Đối với tiểu nha đầu mình dắt lên hoàng phong cốt này Hàng lập có ấn tượng rất sâu nhưng sau khi nghĩ đến mã sư huyên Sư phụ của nàng bất chật trong lòng lại sinh ra cảm giác thê lương Với niên kỹ của mã lão đầu thì không thể kết đăng Vị lão nhân có giao tình tốt với hắn bây giờ chỉ sợ đã hóa thành một nắm đất vàng Tiểu nha đầu Tiêu sư muội bây giờ cũng không còn là tiểu nha đầu nữa mà đã lập gia đình rồi Ngoài ra hơn 10 năm trước đã tiến vào kết đan kỳ Nâng I.E.B. Doanh nói khó môi ẩn hiện nụ cười Ồ nàng ấy cũng tiến vào kết đăng kỳ rồi sao Đúng là ngoài dữ liệu của ta Hàng lập sau khi ngơ ngát bật cười Ta từng nghe sư muội nói vài lần về chuyện năm đó với hàng tiền bối Hoàn toàn không quên ân đức của người Ghi tận trong tâm Nâng I.E.B. Doanh dịu dàng nói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 Đối với nguyên nhân tại sao Hàn Lập không muốn trở về cả hai đều thông minh nên tất nhiên là đoán được 7-8 phần Năm đó đệ tử hạt tâm trốn vào cử quốc minh không có mặt Hàn Lập ở trong đó Tên trúc cơ nhỏ nhoi ngày nào bây giờ lại thành hàng tiền bối đã bị bỏ rơi Đưa ra làm tốt thí dương đông kích Tây mà thôi Khó trách đối phương vô cùng lạnh nhạt với Hoàng Phong Quốc hoàn toàn không có chút ý tứ trở lại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 Người quen cũ Cũng có thể nói như vậy Năm sư ta đã chịu qua đại ân của sư thúc quý môn Đáng tiếc mấy năm nay có nhiều việc bận nên cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội Hàng lập thở dài một hơi trên mặt hiện qua một ti hoảng hốt lẩm bẩm nói Ha <cười> ha Nam Cung Sư Thúc tuy rất ít khi gặp người khác nhưng nếu tiền bối muốn thì cũng rất dễ dàng vì 3 tháng sau Nam Cung Sư Thúc sẽ cùng với ngụy trưởng lão của Hóa Ý Môn cử hành song tu đại điển và sẽ chính thức trở thành song tu đạo lữ của ngụy trưởng lão. Khánh Điển lần này chỉ định mời tu sĩ trong minh tham gia nhưng nếu hàng tiền bối là người quen của của Sư Thúc. Vậy đến lúc đó bản tôn nhất định sẽ song tu đại điển. Trong đầu hàng lập ông lên một tiếng căn bản không nghe thấy những lời tiếp theo. Hắn đột nhiên quay lại, thanh âm băng Hàn hỏi. Không sai. Vị trưởng lão ngụy ly thần của hóa ý môn trong 300 năm đã kết thành nguyên anh. Một thân thần thông thâm sâu khó lường. Được xem như là kỳ tại tu tiên của thiên nam. Bổn tung đã hao phí rất nhiều tâm huyết mới xúc tiến thành công mỹ sự kia. Vẽ mặt lạnh như băng của Hàn Lập khiến cho trung niên tu sĩ họ đường khiếp sợ. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nhưng dưới cái nhìn chồng học của Hàn Lập thì không được tự chủ từng chữ từng chữ nói ra. Đám người lôi vạn hạt thấy thế, sắc mặt đều mang vẽ cổ quái. Lúc này cho dù tên đần cũng nhìn ra được quan hệ giữa Nam Cung Uyển và Hàn Lập không phải là dạng bình thường. Nếu không tại sao khi Hàn Lập vừa nghe xong việc đó lại có phản ứng đột ngột như thế? Nhưng tình huống tiếp theo đã nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Vẽ mặt lạnh lùng của hàng lập sau khi nhìn trung niên tu sĩ một lúc nữa liền biến mất thanh âm trở nên ông hòa nói. Đường đạo hữu không cần hoảng sợ. Hàng mộ chẳng có ác ý gì cả. Chỉ là nghe người ái mộ năm sư đột nhiên sắp trở thành vợ người khác nên trong lòng có chút kiếp động mà thôi. Nếu đã biết điều đó thì tại hạ tự nhiên phải tham gia đại điển chứ. Nghe hàng Lập nói năng thản nhiên, trung niên tu sĩ thở phào một hơi trong miệng liên tiếp hoan nghênh. Nhưng hàng Lập chỉ cười mà không nói thêm gì nữa. Đám người lôi vạn hạt cũng nhẹ nhõm. Dù sao lục phái Việt Quốc bây giờ giống như một nhà cho nên không muốn có thêm chuyện gì không hay. Sau đó Hàn Lập liền tùy ý hỏi sơ qua tình hình liên quan đến tôn môn của bọn họ. Đó đều chẳng phải là việc gì khẩn yếu cho nên 5 người đều báo cáo rõ ràng. Khi nghe đến việc đại hạn của vị lệnh hồ lão tổ hoàng phong cốt kia sắp đến thì hàng lập nhớ mày nhưng sau đó làm như không có việc gì. À, đúng rồi. Nam cung sư thúc các người có một đường muội cũng là tu sĩ ẩm nguyệt tôn tên là Nam cung bình phải không? Hàng lập dường như nhớ đến điều gì liền tùy miệng hỏi một câu. Nam cung bình. Vạn bối chưa từng nghe qua. Nam cung sư thúc từ trước đến nay chỉ lẽ lo một mình tu luyện. Chưa có ai nghe qua sư thúc có đường mội cả Tiền bối không nhớ nhầm chứ Trung niên tu sĩ sau khi ngẩn ra thì có chút khó hiểu hỏi Hàn lập nghe xong bỗng nhiên ngây người Nhưng sau khi híp sâu một hơi liền lập tức truy hỏi vi nữ tu sĩ Nam Cung Bình này phải là tu sĩ kết đan kỳ của Quý Tông mới đúng Người có nhớ sót không? Thanh âm hàng lập có chút khẩn trương Bổn Tông nếu có người như thế thì vạn bối sao lại không biết được Vạn bối có thể bảo chứng với tiền bối rằng trong tôn điếp sát chẳng có nữ tu sĩ nào như thế. Đường Minh Hoa cười khổ một tiếng thiếu chút nữa thì thề thốt. Đường Đạo Hữu nói không sai. ỉn nguyệt tôm nếu thực sự có một vị nữ tu sĩ kết đan kỳ như thế thì chúng tôi đều đã biết. Điếp sát không có người đó. Không biết tiền bối từ nơi đâu nghe được tin tức này. Lôi vạn hạt nhịn không được liền đỡ lời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có gì. Có lẽ là hàng mổ đã nhớ sai. Hàng lập trong miệng nói thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ cổ quái lẫn mờ mịch. Với tâm cơ của hàng lập thì lúc này hắn đương nhiên biết Nam Cung Bình ngày đó đâu phải là đường mụi của Nam Cung Uyển mà chính là nàng đã dịp dung cải trang. Chắc không được ngày đó nàng không ra tay độc ác với hắn, đồng thời thần tình với lời nói trước khi chia tay còn cổ quái. quãng đường tiếp theo hàng lập dường như đã hoàn toàn mất đi hướng thú nói chuyện. Sắc mặt âm trầm.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 Hàng mổ còn có sự tình trọng yếu khác nên sẽ không tiếp tục đưa tiễn nữa. Hàng lập đứng ở trên ngự phong xa, bình tĩnh mở miệng đuổi người. Bọn người lôi vạn hạt tự nhiên không dám nói nhiều. Sau khi cúi đầu cảm tạ hàng lập cứu mạng thêm lần nữa liền bay ra khỏi ngự phong xa. Hàng lập một câu cũng không nói. Lúc này biến đổi phương hướng. Ngự xa phá không bay đi. Thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Lôi đạo hữu. Vị hàng tiền bối này năm đó là đệ tử hoàng phong cúc của ngươi sao? Còn từng là sư chất của đạo hữu nữa à? Vị tu sĩ thiên khuyết bảo niên kỹ hơi lớn Sau khi thấy bóng dáng ngự phong xa biến mất liền không nhịn được mở miệng hỏi để xác nhận sự việc thêm lần nữa Sao? Lôi mổ trông như người dùng lời lẽ dối trá để gạt người hay sao? Lôi vạn hạt như mày không chút bằng lòng nói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 Đạo hữu đây mới đúng. Nâng I.E.B. Đạo hữu cho hỏi đạo hữu tu luyện bao nhiêu năm mới đạt được cảnh giới như ngày hôm nay. Vị tu sĩ họ tiễn của thiên khuyết bảo không những không Phật lòng mà còn quay đầu hỏi nâng. I.E.B. Do một câu. Ta tu luyện đã 200 năm mới có tu vi kết đang sơ kìa. Nâng I.E.B. Do tự hồ hiểu rõ điều đối phương muốn nói, sắc mặt trở nên đại biến trả lời. Nếu như thế thì vị kia cũng chỉ trong vòng 200 đã kết thành nguyên anh. Các ngươi biết điều này đại biểu cho điều gì không? Tu sĩ họ tiễn vuốt vuốt mấy cọng râu lơ thơ dưới cầm thần sắc nghiêm nghị hỏi. Chẳng lẽ ý tứ của tiễn huynh chính là tráng hán họ thạch của cử kiếm môn không khỏi thất thanh tiếp lời? Không sai. Người này rất có khả năng tiến vào hóa thần kìa.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 Là tiện mổ đã suy nghĩ quá xa xôi rồi. Nhưng nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì vị hàng tiền bối này trong vòng ngàn năm tới đây cũng đủ để thành một đại nhân vật ảnh hưởng đến toàn bộ tình thế của thiên năm. Mà tiền bối kia lại có uy nguyên sâu xa với quý quốc như thế. Nếu có thể lôi kéo ra nhập lục phái. Nói không chừng không cần bao lâu thì chúng ta có thể trở lại vị quốc cũng nên. Trong mắt của tu sĩ họ tiện lón lên một tia tinh quang chậm rãi nói. Yên nguyên sâu xa Đạo hữu vừa rồi cũng đã thấy hàng tiền bối Tuy ngày xưa xuất thân từ Hoàng Phong Cúc Nhưng hiện tại là trưởng lão của Lạc Vân Tôn Vô luận là Tôn môn thế lực hay là thân phận bổn Cúc có cái gì tốt để lôi kéo người ta huống hồ mọi người cũng rõ ràng Đối phương không có một ý niệm nào muốn quay về cả Lôi vạn hạt im lặng một chút rồi thở dài nói Vừa nghe như thế tất cả những người khác đều á khẩu Không có từ gì để nói Vì hàng tiền bối kia vì sao lại đối với quý cốt lạnh lùng như vậy Dù sao hàng tiền bối cũng xuất thân từ quý cốt mà Chẳng lẽ một chút ý niệm cũng chẳng có Đại hán cử kiếm môn có chút không tin hỏi Tình hình cụ thể tại hạ cũng không biết rõ lắm Nhưng phỏng chừng hy vọng không quá cao Ngược lại tại hạ thấy hàng tiền bối và nam cung tiền bối của Yển nguyệt Tôn tự hồ có giao tình không tệ nên có thể nhờ nam cung tiền bối thử khuyên nhủ một phen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 Việc lôi kéo tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không phải người như chúng ta có thể làm chủ được. Tất cả đều giao cho mấy vị trưởng lão xử lý đi. Chắc 3 tháng sau vị hàng tiền bối kia sẽ xuất hiện tại sông Tu Đại Điển. Chúng ta nên nhanh chóng trở về cử Quốc Minh đi. Đây cũng không phải là chỗ an toàn gì cả. Lôi vạn hạt đột nhiên nhìn quanh vài lần rồi nhớ mày đề nghị. Những người khác nghe thấy thế nên cũng không ai có tâm tư bàn luận về chủ đề trên nữa. Lúc này năm người hóa thành năm đạo hào quan nhanh chóng bay đi. Tuy lôi vạn hạt ngoài miệng nói năng nghe dễ dàng nhưng trong lòng lại âm thầm phát rầu. Hắn làm thế nào để nói rõ việc này với vị lệnh hồ lão tổ kia đây? Chẳng lẽ trực tiếp bảo một vị đệ tử bị lão bỏ rơi trước kia ngày hôm nay đã trở thành một sự tồn tại không hề thấp kém hơn lão? Đồng thời vị kia vì việc Nam xưa mà một bụng vẫn tràn đầy bất mãn sao? Đấy chẳng phải là trực tiếp chỉ trích chính vị sư bá của mình ư Lôi vạn hạt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài vài lần Sau đó im lặng nhanh chóng bay trở về Bởi vì ngự phong xa thực sự quá bắt mắt Nên sau khi hàng lập bay đi một đoạn Cho đến khi không thấy hình ảnh của đám người lôi vạn hạt nữa Liền không nhanh không chậm thu nó lại Sau đó chỉ dùng độn quan bình thường Hôm nay đột nhiên biết được tin tức của Nam Cung Uyển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 Đặc biệt sau khi hắn trước sau kết thành Kim Đan và Nguyên Anh thì tự nhận mình đủ điều kiện phối xứng với nàng. Cho nên trong lòng càng không có một chút nghi hoặc gì về điều đó cả. Do đó mà vừa rồi khi nghe tin Nam Cung Nguyễn sắp trở thành đạo hưởng song tu của người khác thì hắn thiếu chút nữa thất thố. Ra vẻ không biết và trơ mắt nhìn nàng trở thành vợ người khác. Hàng lập chẳng cần nghĩ cũng không thể buông bỏ. Để cho sự tình diễn ra được. Đời này nam tử có thể lấy nàng làm vợ chỉ có một và chỉ một mình hắn mà thôi. Húng hồ hàng lập cũng không tin một điểm cảm giác nàng ấy cũng không có đối với hắn. Người đã nhận được cái quý giá nhất của đời người con gái. Hắn sẽ không để khánh điển 3 tháng sau được diễn ra thuận lợi. Hiện tại hắn suy nghĩ chính là không nên để ý đến cái gì cả.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 Phương pháp thứ hai xuất hiện ngay tại ngày diễn ra Khánh Điển rồi chính thức cầu hôn Nam Cung Uyển thì phải chịu áp lực rất lớn từ ẩn Nguyệt Tôn. Lục phái thậm chí có khả năng từ cử quốc minh. Có thể nói là khó khăn trùm trùm. Nhưng chỉ cần năng có khả năng giải quyết tất cả thì có thể quanh minh chính đại ở chung với Nam Cung Uyển mà sau này chẳng phải âu sầu gì cả. Đương nhiên còn có thêm một phương pháp đơn giản khác nữa là trực tiếp khiến cho tên Nguyễn Ly thần kia thần không biết. Ủy không hay biến mất khỏi thế gian Do đó tự nhiên mọi thứ sẽ kết thúc chẳng còn trở ngại gì nữa Tuy nhiên loại phương pháp này cũng nguy hiểm nhất Bởi vì hóa ý môn chẳng phải là loại tiểu tôm tiểu phái gì mà chính là một trong hai đại tôm phái lớn nhất của cử quốc minh Trong tôm nội có đến 4, 4,5 vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ thực lực vượt xa so với Lạc Vân Tôm Vị ngụy ly thần kia nếu ở ly trong tôm nội Thủy Trung không ra ngoài thì cho dù hắn có bổn sự lớn tận trời cũng không có cách nào thần bất tri ỉ bất giác giết chết đối phương cả Mà nếu thành công thì một khi đã để lộ thân phận Cho dù mình có thân phận trưởng lão lạc Vân Tôn cũng chỉ sợ kham không nổi Hàng lập một mặt từ từ tiến tới, một mặt suy ngẫm tìm kiếm đối sát Cuối cùng để chắc ăn, hắn quyết định theo một phương pháp điều hòa từ tất cả những phương pháp trên Hắn trước tiên sẽ đến ẩn Nguyệt Tôn gặp Nam Cung Uyển để hỏi rõ tâm ý của nàng. Nếu nàng Văn khong do dự hoặc có nỗi khổ tâm khác không nguyện ý đi theo hắn thì hắn sẽ đi hóa ý môn một chuyến trước khi diễn ra khánh điển để xem xem có cơ hội hạ sát tên Nguyễn Ly thần kia. Hoàn toàn lại bỏ lậu họa hay không? Nếu không có cơ hội xuất thủ thì hắn chỉ có thể tại ngày cử hành xong tu đại điển. Quanh Minh Chính Đại Cầu hôn với Nam Cung Uyển mà thôi.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 Sau khi đã sắp xếp xong tinh thần hàng lập dân cao Sau khi xác định rõ phương hướng hắn liền nhanh chống tăng tốt trong nháy mắt phá không bay đi Lục phái Việt Quốc năm đó bại lui Sau khi tham gia vào cử quốc minh thì trú chân tại Bắc Lương Quốc Tôn môn tu sĩ Bắc Lương Quốc rất thư thất bởi vì tài nguyên dành cho tu luyện ở vào lại đội sổ Lục phái thân là tôn môn mới gia nhập nên cũng chẳng có lựa chọn nào Đồng thời sau này dựa vào minh tranh ám đâu với một ít tôn môn nên trong vòng 100 năm mới có thể bằng chính thực lực của mình miễn cưỡng bén rễ Đương nhiên Linh Sơn Linh Mạch, Mỏ Quảng Linh Thạch cùng với Thanh Thế đều không thể so sánh với lúc còn độc chiếm Việt Quốc được Nhưng hôm nay lục phái đã qua những năm tháng gian khổ nên cũng khôi phục được một phần nguyên khí Lời nói tại cử quốc Minh cũng có trọng lượng không nhỏ Yển Nguyệt tôn thân là tôn môn cường đại nhất trong lục phái tự nhiên chiếm được một chỗ có linh khí không tệ. Linh Lung Sơn nằm ở phía tây của Bắc Lương Quốc. Tu sĩ Yển Nguyệt tôn bao quanh ngọn núi này. Thi pháp xây dựng vô số các loại lầu các điện đường. Bố trí từng loại đại trận cấm chế. Nơi này chính là tân sơn môn của Yển Nguyệt Tôn Linh Lung Sơn đại khái chi làm 3 tầng Ở dưới chân núi là nơi tu luyện của các đệ tử cấp thấp.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 Mà các quản sự lớn nhỏ trong Ến Nguyệt Tông đều do những tu sĩ khôn khéo đã trúc cơ thành công đảm nhiệm. Nhưng viên khôn, một quản sự phụ trách thu mua một ít vật phẩm thế tục lại là một ngoại lệ. Bởi vì người này là quản sự duy nhất trong Ến Nguyệt Tông có tu vi luyện khí kìa. Nguyên nhân sâu xa ở phía bắc của Bắc Lương Quốc có một gia tộc tu tiên trung đẳng kỳ cựu. Gia tộc này là một gia tốt hoan nghênh việc lục phái gia nhập Bắc Lương Quốc và đã trợ giúp không ít cho lục phái. Đặc biệt là Ến Nguyệt Tôn đặt chân ở nơi đây. Cho nên để tưởng thưởng và bồi thường, Ến Nguyệt Tôn đã hứa hẹn đem một chức vụ quản sự không quá trọng yếu trong Tôn cho một đệ tử viên gia đảm nhiệm. Mà vị viên khôn này là cháu ruột của vị gia chủ viên gia. Tuy không có tiền đồ về mặt tu luyện nhưng do gia chủ viên gia tự mình ra mặt cầu tình. Cao tầm Ến Nguyệt Tôn mới miễn cưỡng để hắn đảm nhiệm chức vụ quản sự. Cũng may hắn Tu Vi tuy yếu kém nhưng đối với việc quản lý sự việc thuộc về thế tục thì rất giỏi. Xử lý gọn gàng ngăn nắp, không bao giờ để sót nên cũng từ từ ngồi chắc trên cái ghế đó. Tuy nhiên tại Tu Tiên Giới, nơi mọi thứ đều lấy Tu Vi bản thân để nói chuyện thì các đệ tử cấp thấp tự nhiên cũng chẳng cung kính với hắn bao nhiêu. Những quản sự trúc cơ kỳ khác thì càng khinh miệt hắn. Tuy nhiên vị viên đại quản sự này chẳng để ý gì cả. Cáo mượn oai hùm thì cáo mượn oai hùm. Cuối đầu vân dạ thì cuối đầu vân dạ nên cũng tiêu diêu tự tại ở ẩn Nguyệt Tôn. Ngày hôm nay viên khôn xuất hiện trong một thành nhỏ gần với Linh Luân Sơn nhất. Hắn mang theo hai vị đệ tử ẩn Nguyệt Tông có tu vi kém hơn một đập. Như nhưng lần trước để ghé qua vài gian hàng hóa. Thu mua một ít vật phẩm thường ngày. Hắn không có chú ý tới chính là sau khi mình đã qua hai Ba Giang Hàng liền có một tia thần thức cường đại, như có như không từ một tử lâu gần đó xuất ra. Sau khi xem xét qua mấy lượt phục sức của quản sự ẩn nguyệt, Tôn liền lặng lẽ dính chặt trên thân hắn. Chăm chú quan sát một gã chỉ mới có tu viên hình nhập sơn. H.T.T.B.W.Y. Web.Me.D.A. Phi.Re. Con xuyệt trái lướt ten xuyệt trái dân 61 Ơ 5B 3 Vân 0 2 giờ phạm nhân tu tiên chương 668. M-B-3 Nhưng khi ba người cách thành thì hơn 10 dặm đột nhiên không trung phía trước chợt lón lên ánh sáng. Một thiếu phụ kiều mị đột nhiên xuất hiện. Cười xinh đẹp với bọn họ. h t t b w y w m a v r trái lít ten xuyệt trái y tế 1T w m a v r trái lít ten xuyệt trái y tế 1T Quy, nương, tám e bu ba phạm nhân tu tiên chương 669, mư, bê, ba. Nhưng mà thiếu phụ hoàn toàn không có nghe hắn nói hết mọi chuyện, chỉ khẽ cười, hé miệng phun ra một đám phần hống. Há tê, tê, bê, hoặc me, đê, a, phi, con suyệt trái líp ten suyệt trái không, a, 54 dè 45 rơn, lương, dơn. Phạm nhân tu tiên chương 670. Mưu B3. Lấy tu vi Thô thiện đáng thương của viên khôn. Một chút chống cự cũng không có. H. T. T. B. Worldwide. Web. me đi A. V. Re. Con suyệt trái lít ten suyệt trái mươn. T. B. Không 660 người ba gần. B. 2A. Phạm nhân tu tiên chương 671. MB3. -ba. ba người lập tức từ trên ngã xuống. HTTPB hoặc www.me đi AVre. Con xịt trái lipstick ten xịt trái sơn. Dừng. Ba. Tịch. 438 C Phạm Nhân Tu Tiên chương 672. MB3. Sau khi liếc mắt nhìn bọn họ một cái,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 Chủ nhân, người đã được mang đến. Hắn cũng nói là người của ẩn Nguyệt Tôn. Chắc không có lầm người. Có kinh động người khác không? Thanh niên mở mắt lạnh nhạt hỏi. Hắn tự nhiên chính là hàng lập, người đã chạy suốt không ngừng nghỉ trong nửa tháng để đến được Bắc Lương Quốc này. Một khi đã định len lén đi tìm Nam Cung Nguyễn thì hắn tất nhiên sẽ không đường Hoàng Bái Sơn để tránh một số rắc rối không cần thiết. Vì phải biết một chút ít nội tình cụ thể của Ến Nguyệt tôn trên Linh Lung Sơn này nên hắn liền nghỉ ngơi một ngày tại Tiểu Thành để tìm kiếm tu sĩ Ến Nguyệt Tôn Bởi vì Hàn Lập đã từng trải qua giai đoạn từ cấp thấp đến cấp cao nên hiểu được những tu sĩ cấp thấp không có cách nào hoàn toàn thoát ly thế cuộc. Trong thành trấn cắt Tông Môn gần nhất sẽ có những đệ tử cấp thấp xuất hiện. Lấy thần thức cường đại của Hàn Lập trong thành có bao nhiêu tu sĩ tất nhiên không nằm ngoài phạm vi cảm ứng của hắn. Vốn hàng lập nhìn chúng một thanh niên đệ tử ẩn nguyệt tôm có tu vi luyện khí kỳ khác nhưng sau khi quản sự viên khôn xuất hiện thì hàng lập tự nhiên thay đổi mục tiêu. Đệ tử có địa vị cao hơn tất nhiên sẽ biết nhiều hơn một chút. Đem một ti thần thức dính tại người viên khôn rồi sau đó sai ngân nguyệt ra chờ ba người bọn họ. Hắn chỉ việc tại nơi này chờ đợi. Chủ nhân yên tâm, với tu vi của ba người thì nô tỳ ra tay vô cùng gọn gàng. Tuyệt không có chuyện bị người khác phát hiện. Ngân Nguyệt hình như hiểu rõ hàng lập tâm trạng không vui vẻ nên cũng không dám nói đùa mà thành thật trả lời. Ừ, lần này ngươi làm rất tốt. Ngươi hãy đem huyển thuật của mình phối hợp cùng với mộng dẫn thuật của ta để moi hết ra những thông tin đi. Hàng lập lạnh lùng nhìn viên khôn một cái rồi nói. Tung mệnh chủ nhân. Ngân Nguyệt lập tức ướm tiếng. Sau đó nàng quay người lại trong miệng lại phun ra sương mù màu đỏ, đem thân ảnh ba người trên mặt đất bao lại. Hàng lập chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong đám sương mù. Không lâu sau trong sương mù có ánh quang chết động. Linh lung sơn dù có tên là Linh lung nhưng nếu có ai lần đầu tiên nhìn thấy nó thì chẳng thấy hai từ này thể hiện ra ở chỗ nào cả. Ngọn núi này chẳng những chẳng có cảm giác lung linh gì mà ngược lại chỉ thấy nó vô cùng quá dị.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 Nhưng để phòng người có người bên ngoài đột nhập nên tại nửa trên của Linh Luân Sơn bố trí hai pháp trận cấm chế. Đệ tử cấp thấp muốn lên núi thì ngoài trừ việc dùng đường nhỏ đi thì không còn cách nào khác cả. Hàng lập bây giờ đang đứng tại tảng đá nhỏ bên đường dưới chân núi. Hai mắt ngắm nhìn HTTB, World Wide Web, Me, D, A, Phi, Re, Con xuyệt trái lít ten trái A12748 pha kỳ 7 cơn phạm nhân tu tiên chương 600. M-B-3H-T-T-B quốc quai a v r e Con xuyệt trái líp ten xuyệt trái sơn t 3 33 v 392 cơn 0 a Phạm Nhân Tu Tiên Chương 601 M-B-3H-T-T-B quốc quai a v r e Con xuyệt trái líp ten xuyệt trái du liệt hai g k x Một mô phạm nhân tu tiên chương 602 M, B, 3H, T, T, B, quốc -E A, -E -E. Ten, Phi, Re. trái lướt tên xuyệt trái 584 phạm nhân tu tiên chương 603. M, B, 3H, T, T, B, quốc quai -E A, Phi, -E Re. trái lướt tên xuyệt trái ô giang 56V2 cơ B, không phạm nhân tu tiên chương 604. M, B, 3H, T, T, B, -quo -quo -quo me đi AVre Con xụt trái l ten tenụt trái 4 giàsơ 2 đôi ba bác phạm nhân tu tiên chương 605 Mượn bệt 3httb của quay web me đi AVre Conụt trái líp ten tenụt trái đôi 13 gơn không quy T 5/2 vi phạm nhân tu tiên chương 606 Mượn việc 3httb của quay web me đi A Vre. Con suyệt trái lít tên suyệt trái 3A2 nơ 5kg 35g. Quy. Phạm nhân tu tiên chương 607. M.B. 3HTTB quộc quay web me Đi. A. Phi. Rè. Con suyệt trái lít tên suyệt O6r0 e A. Dinh dứt phạm nhân tu tiên chương 608. M.B. 3HTTB quộc quay web Mè. Đi. A. Phi. Rè. Con suyệt trái lít ten suyệt trái 04 6 tôm tám cô phạm nhân tu tiên chương 609 m b ba h t, t quay quép me đi a vi re Con suyệt trái lít ten suyệt trái nơn tám vơn lơn 3, sát tám e phạm nhân tu tiên chương 610 m b ba h t, t quay quép me đi a vi re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 Thông qua lệnh bài quản sự trên người viên khôn, lấy được tin xong hắn dễ dàng trà trộn vào bên trong ẩn Nguyệt Tôn. Chỗ hiện tại hắn đang đứng chính là một góc của phường thị trong Linh Luân Sơn do ẩn Nguyệt Tông kiến thiết để đệ tử trong Tôn trao đổi những thứ cần thiết. Ở đây có một vài thương điếm bán vật phẩm của Thế Tục Giới do chính vị viên đại quản gia này phụ trát. Hàng lập cũng không có vội vã tiến lên đỉnh núi mà không chút lo lắng mang những thứ viên khôn đã sắm tới cửa hàng tốn khứ đi.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 Hắn không giao hảo thâm sâu với người khác nên hàng lập thực hiện mọi việc mà không để lộ ra sơ hở gì cả. Nửa ngày sau khi hàng lập nhìn trời bắt đầu tối, hắn cảm thấy đã đến lúc. Theo trí nhớ viên khôn, hắn bình thản tiến lên núi. Tu vi viên khôn chỉ là luyện khí kỳ nhưng với thân phận quản lý trong tôn nên hắn có lầu các cư ngụ bình thường ở tầng 2 của Linh Luân Sơn. Đương nhiên chuyện động phủ chẳng phải là việc chính. Hàng lập giả trang viên khôn không chút phiền toái tiếng vào tầng 2. Nhưng dọc đường đi gặp vài tu sĩ trúc cơ kìa. Sau khi nhìn thấy viên khôn do hàng lập giả trang thì vẻ mặt vô cùng khinh thường. Thậm chí một số còn không thèm nhìn hắn nữa. Điều này khiến cho hàng lập khi không có ai chỉ còn biết cười khổ không thôi. Xem ra vị quản sự này ngoài trừ vài thủ hạ bên người thì căn bản là không được xem trọng. Tất nhiên sau khi tiến vào tầm 2 Hàng Lập cũng không có về chỗ cư ngụ mà là trực tiếp ngự khí bay thấp hướng về đỉnh núi. Tuy bầu trời ở đây nhìn như chẳng có gì nhưng mà Hàng Lập biết chắc chắn có thiết hạ cấm chế lợi hại. Hắn cũng không muốn động chạm đến. Kết quả tại ranh giới giữa tầm 2 và tầm 3, hắn bị hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ không chút khách khí ngăn lại. Viên Khung Ngươi tới đây làm gì? Ngươi phải biết đây không phải là nơi ngươi nên đến. Một tu sĩ có khuôn mặt trắng nõn nhứng mày quát to. Khởi bẩm hai vị sư thúc sư đệ muốn gặp nam cung sư tổ một chút. Không biết sư thúc có thể bẩm báo giúp hay không? Hàng lập trần chừ nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói. Ngươi nói cái gì? Viên khung, đầu ớt ngươi có vấn đề hả? Tự nhiên muốn gặp nam cung sư tổ là sao? Nằm mơ giữa ban ngày hả?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 Trong cơ thể ngươi có cấm chế lợi hại Xem trình độ phức tạp của nó có lẽ tám phần là do Tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ tạo nên Nhưng nếu chỉ dựa vào điều này hai người chúng ta cũng không thể dễ dàng cho người lên nối Đem lễ vật kia ra đây Ta sẽ giúp ngươi chuyển giao Xem xem người đó có phải là bạn cũ của Nam Cung Sư Tổ không rồi mới nói Nếu Sư Tổ biết đồng thời muốn gặp ngươi thì ngươi mới có thể lên nối Viên Sư Đệ, ngươi đã rõ rồi chứ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 Ngàn vạn lần không nên đi ra khỏi hai bên đường. Cấm chế nơi này lợi hại hơn so với trung tầm rất nhiều. Cho dù là ta nếu lọc vào cũng không có đường sống. Tu sĩ kia một mặt vừa dẫn đường, một mặt vừa lên giọng cảnh báo. Hàng lập tất nhiên trong miệng luôn nói vân dạ. Nhưng mà ngay lúc này bay đến một đạo Lam Quang. Tu sĩ dẫn đường hình như nhận ra chủ nhân của đạo Lam quan này liền dừng lại trên mặt hiện lên vẻ cung kính.